Ja, no, comencem amb la xinja de l'escola presentant la nova cua đền đời Chúa Thánh Thần Đức Kiên Chúa Nhưng ta đã được làm về những yếu tố Đức được về Ngọc Tớ Đề Cương đã nói tỏ một nhiều giáo hồ chỉ có ý nghĩa kêu liên kết của Đức Kiên Chúa Theo công tổng phát 2002, giáo hội Chí sản Đức Kiên Chúa đang phát triển trên trần gian vì thế sẽ có thể hiểu được cách nhìn và hiểu khả nhiệm giáo quan tình khả nhiệm một nhiệm nước kiên chúa hay một nhiệm nước trời một nhiệm nước chúa sẽ hiểu, như là tương quan tình yêu giữa kiên chú ba đôi và cả quốc tàu của mẹ và bởi vì là tương quan tình yêu nét hóng hờn bao gồm các yếu tố cơ bản sau một là các quốc tàu một nhiệm kiên chú ba đôi Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, chỉ có các tố tất này. Đây chính là điều mà gần chính với Giê-xu, tình bày các dùng bó tình thức trời, như là những hạt giống, như là hạt giống hồn, v.v. Khi những câu nhạc quan này, cái gì này, người giáo hồ, nghĩa là bầu tiền, nghĩa là điện hồn, là sướng, chỉ đòi xuyên suốt đó là tương quan tình yêu giữa một nhiệm viên thứ Ba Vân và các cầu tạp của mẹ. Và đây cũng tính một chuyện không chỉ những yếu tố nào đó thôi mà phải là cả những tất tức là kể cả sự liệt và cả chứa ngủ. Với thì nói rằng tương quan tình yêu tương nhiên là một thời sự nhất liên tới hiểu multimed Beast haure sigui els membres de este Aleur the Bell Hospital... Per Heavenly面... Ges vídeos... A LINZ, i Wentmaker... van fer l'autó destroys... el més, a més i... Nếu như Facebook quan tâm, o sea